những món đồ chơi này khiến cho lâm phàm cảm thấy cạn cả đời. thế những mỗi lần hắn đến đều cực lực phối hợp. đối với gia đình như vậy, lâm phàm cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. sớm biết như vậy, thì đã tìm một gia tộc khác không biết đùa dẫn rồi. hoặc là tìm một gia tộc có thâm cửu đại hận cũng được, chỉ ít chắc không ai để ý đến một gia hỏa có tính cách quái dị như mình. lại qua 2 năm, lâm hào mình lấy ra rất nhiều võ đạo thần thông, lâm phàm nhìn cái đống này chẳng có hứng thú, cùng pháp giác rời.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 Vô liêm sỉ cái gì Lâm gia của người trong thăng long thành mặc Dù là một trong tám đại gia tộc Nhưng cũng chỉ là cầu thả súng tạm mở Nghe nói cái tên lâm gia kia Chỉ là một tên phế vật Tới thế hệ này các người Lâm gia cũng xem như là phế bỏ Ta thấy ba người các người không bằng được theo bản thiếu gia Chờ bản thiếu gia thành đệ tử tông môn Các người cũng sẽ từ gà rừng Biến thành vượng hoàng Hoàng Thái Long cười nói Người Lâm hàm ngọc tức giận Tiểu muội lâm lan phi vẫn nộ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 bởi vì thiên địa pháp tắc nơi này quá mức hoàn chỉnh nên vô hình đã để thực lực quán chậm rãi tăng lên con trai của ta ngươi lâm hảo minh đi tới bên cạnh lâm phàm vẻ mặt kinh ngạc thực sự không thể tin được con trai quán làm sao có thể bá đạo như vậy làm can đúng vào lúc này trong sân hoàng gia đều truyền đến một tiếng hét lớn một luồng hơi thở mạnh mẽ trực tiếp quét tới nghiền ép tất cả mọi người lâm phàm đã sớm cảm ứng được hoàng gia này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 lão quản gia vội vàng chạy tới, hàm biết thiếu gia của mình hôm nay bỗng nhiên trở nên nổi bật. bọn họ mặc dù là hạ nhân nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy rất hương phấn. một người đắc đạo gà chó thăng thiên, thiếu gia lợi hại như vậy lâm gia còn có, có thể xa suốt hay sao? nhất định sẽ càng thêm lợi hại. bọn họ thân là hạ nhân ở bên ngoài sẽ có một chút mặt mũi nhặt. chuyện gì? lâm hào minh hương phấn cả đêm đến tận hôm nay vẫn có một chút hương phấn. gia chủ ngô gia tới còn mang theo không ít thứ nó muốn gặp ngay.